Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng không từng tiếp mà ném điện thoại di động xuống đất, cắn răng nhìn chăm chăm, các ngốc ngách ở trong phòng một cái rồi phun khí. Giàng giấy Thành gọi qua nữa, thì điện thoại đã tắt, sắc mặt của anh xa sầm Đúng là không nên chọc giận tiểu bạch thảo này. Cái tên hoắc Thành Lam còn đang ở bên cạnh như hồ rình mồi. Sau khi dạo bước hai phòng, anh dùng tốc độ nhanh nhất lên mạng. Đối phương không có online. Anh bỗng cứng ngồi ngồi ở trong kế. Quên mất rằng hôm nay cô đi ngủ sớm. Mạnh tiểu thọ đang giận. Nên ném hư điện thoại di động của mình. Rồi ở trên rừng lớn lăn quan lăn lại thật lâu. Sau đó mặc cho đầu tóc rối bời. Vọt vào thư phòng mở máy tính. Tìm người. Giang dĩ thành. Anh ngon lắm. Giang nói em một mình khó ngủ. Em bây giờ tìm người đàn ông ngủ cùng em. Ngủ ngon. Tạm biệt. Lại cách đánh chữ xong rồi gửi đi. Sau đó lại hỏa tốc ao ra. Hoàn toàn không chờ đối phương trả lời. Tắt máy tính Lại từ tư phòng vào tới phòng khách, sau đó quẹn vào phòng bếp, cô bị tức đến mức đói bụng. Lúc mạnh tiểu thỏ đang mải dao băm xoẹt xoẹt xoẹt hầm cách thủy nấu, thì giang học trường, từ nước Thái ra rôi nóng này. Cô ấy lại dám nói tìm đàn ông ngủ sao, thật sự là một con thỏ nóng này muốn người rồi. Mạnh dại thu dọn lại tờ báo thì phát hiện ra một tờ báo cũ, sau đó cô nổi giận. ảnh chụp đăng trên báo rõ ràng cô và hoắc Thanh Lam ở trong tiệm trang phục chọn y phục. Ở siêu thị mua đồ cũng bị người chụp lén Thậm chí còn có hình ảnh dùng cơm ở nhà hàng Tây Đối với tinh thần chuyên nghiệp của đám chó săn Cô rất là căm phục Nhưng mà đối với trí tưởng tượng vô cùng phong phú của bọn họ Thì bây giờ cô vô cùng căm hận Có trời mới biết Cô và cái tên họ hoắc đó hoàn toàn không có quan hệ Lúc nào thì trở thành vị hôn thê của anh ta rồi chứ Nhìn chiếc nhẫn trên tay mình một chút Khóe mắt của mạnh dai nhảy lên Chiếc nhẫn này rõ ràng là do học trưởng mua lúc nào thì đổi thành tên của họ hoắc rồi mạnh dai giận thật rồi cô cầm điện thoại di động muối mưa gọi cho anh hai vừa được nối thì tiếng cầm cừ quen thuộc xuyên thấu mảng nhĩ về mặt của lý tế hoa vốn đang nghiêm túc mở hội nghị thì bỗng nhiên dịu dàng liền mang theo sự bao dung cùng cưng chiều nói dài dài à như thế nào rồi nhân phẩm của tên họ hoắc kia quá kém làm sao anh lại làm bạn với thứ người như thế chứ anh hai à em lấy làm hổ thẹn dùm anh nhá về mặt của lý tế hoa nhăn nhó Anh bị em gái phim bì rồi mà liên lị anh chính là tên bạn tốt của mình. Học chọc tới em như thế nào chứ? Hắn tuyên bố với bên ngoài em là vị hôn thế của hắn. Anh nghe xong cũng muốn cầm tét. Hắn muốn chết có phải không? Em cũng cảm thấy thế nha. Anh đang học một lúc nữa sẽ nói chuyện với em. Không cần, em chuẩn bị đi ngồi rồi. Cũng không có thời gian mà tán gẫu với anh đâu. Có thời gian thì anh hãy mang hắn trở về nước Mỹ đi. Thật làm cho người ta không vui mà. Nghe thấy trong điện thoại di động truyền tới âm bận, Lê Tiêu Hoa bật cười một cái. Dài dài vốn là người như vậy, phát tiết xong thì trốn, một chút cũng không lo lắng người bị phát tiết có nói lại hay không. Mạnh dài kết thúc trò chuyện, rồi đem tất cả tờ báo trong nhà bước chặt, sau đó xét ra ngoài. Cả người mang theo lừa giận cô mặc quần áo ở nhà đi về phía thùng rác cách nhà không xa. Đem tờ báo trên tay ném vào, lúc trở về đi đường chưa hai bước thì nhìn thấy một chiếc xe màu đen không quá xa lạ, lái đến trước cửa nhà mình. mạnh tiểu thư, quả thật là âm hồn bất tán. mạnh gia từ trước đến giờ đều là tôn trọng hòa bình, đột nhiên lúc này muốn để sướng bạo lực để giải quyết vấn đề. nhìn mặt cô không thay đổi đi qua bên cạnh mình, tự mình mở cửa vào nhà. hoàng thành làm ở phía sau cô vội vàng chống một tay lên cửa sắp đóng lại. hoàng tiền sinh có chuyện gì sao? anh ta sợ là đang ghét như vậy sao? cô lạnh lùng nhìn anh ta. Tôi không biết mình có gì để thích người như vậy. rốt cuộc anh ta thích cái gì ở cô đây? Anh yêu em. Diễn biến thứ cho kẻ bất tài. Tại sao em không chịu cho anh một cơ hội chứ? Giữa tôi và học trường không có vị trí của anh. danh tiếng của anh trước kia không được tốt. Anh không thể thừa nhận cái nguyên nhân này, làm cho chính mình bị người ta ghét. Chuyện đó không liên quan gì đến tôi cả. Cho dù là anh hai nhà mình, cô cũng chỉ thỉnh thẳng nhắc tới một câu đừng có quá liều mạng, cẩn thận bị hư thôi. Anh thích em. Nghiêm trình mà nói chuyện này cũng không liên quan gì đến tôi hết. Mạnh dài con mày nhìn anh ta. Chẳng lẽ người yêu thích tôi, thì tôi nhất định phải có đáp lại hay sao? Trên đời này không có đạo lý đó. Quan trọng nhất là, tôi cho rằng anh thích tôi hoàn toàn là do cảm thấy kỳ lạ. Trước đó tôi không biết anh, sau đó anh đột nhiên nhảy ra nói yêu thích tôi. Chuyện này là quá mức buồn cười rồi. Về mặt của hoắc Thanh lam lộ ra đau đớn, giọng nói cũng khàn đi. Thời điểm tình yêu tới luôn làm cho người ta không kịp ứng phó thật là văn nghệ nha, cô không hề xúc động nói. Giang Dĩ Thành thì có gì là tốt chứ? Năm đó cũng là em lấy tiền giúp hắn, nếu không thì cái nhà họ Giang hoàn toàn không có hy vọng chờ mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc